Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Chu Tiên 2, tác giả, tiêu đỉnh, người đọc Di Hân. Tiểu thuyết tiên hiệp được cung cấp bởi website thế giới giớiaudio.info Mời các bạn nghe tiếp chương 15, Dừng Tùng lại thêm một làn gió mát lạnh thổi tới, mang theo hơi ẩm ướt của bàn mai. Vầng thái dương ở trên trời xa dần dần nó đâu ánh hào quang vạn trượng chiếu khắp bờ trời mặt đất. Bừng sáng cả thế gian, cuộc sống có thể tục vẫn bình thường. Mọi người dậy từ tiếng gà gáy sáng, khỏi bếp bốc lên vấn vít Còn trong khu rừng sau một đêm yên tĩnh, tiếng chim hót lành lót lích rích bắt đầu vang lên tiếng chào đón một ngày mới. Trên đỉnh đồi ngọn cây dựa vào thân cây nhìn xa xa xa là Lưu hương thành đang được tắm trong ánh mặt trời mới mọc trông như được mặc một lớp áo vàng loáng mắt cứ yên bình tĩnh lặng sừng sững nằm đó có ai biết được ngày hôm qua ở bên ngoài thành đã từng phát sinh ra chuyện gì dành kiếm lâu cao vút uy nga cho dù ở tận xa ngoài thành với Tùng cảnh vẫn còn nhìn thấy rất rõ ràng nó chăm chú nhìn tòa cao lầu Huy vũ, ba khi ấy, lặng lẽ nhìn một lúc, rồi dưng dưng nhảy xuống khỏi cánh cây mà nó đã ngủ qua đêm. thuận tay phủ mũi trên người, cùng bày giọt sương sớm, từ trên cái lá nhỏ xuống, vỗ mông bạch bạch hai cái rồi xoay người đi luôn. Dưới trời xanh thẳm, người đi một mình. Đường đi vượt núi băng rừng, đường đi dầm mưa rãi gió, ngắm hết non nước xanh nước biếc, qua hết phồn hoa hồng trần. Tháng 6 năm đó, trải qua một chặng đường dài rặng rặng, Vương Tông Cảnh sương gió bơ phở, rốt cuộc cũng nhìn thấy dãy núi dài bản dặm, nguy nga, sừng sững giữa đất trời. 2000 năm nay nổi danh thiên hạ lưu truyền vô số truyền thuyết, Thành Vân Sơn. Nhìn thấy núi rồi, khoảng phải chạy hết ngựa mới đến tới nơi. Đến lúc nhìn thấy dãy núi nguy nga đó lần đầu tiên, cho tới khi đi tới gần Thành Vân Sơn, Vương tung Cảnh phải đi mất mười mấy ngày, có điều mỗi ngày đi trên đường nhìn ngọn núi mình khao khát ngày càng lớn, càng lúc càng gần. tự nhiên trong lòng nảy sinh một niềm vui khiến vương công ảnh quên hết cả mệt mỏi. tới được thành phân sơn, đây là đã tới được khu vực phồn hoa của trung thổ Thâm châu. hơi xa nơi biên thủy của u châu, người đi trên đường đông đúc, thành trì lớn nhỏ lũ lượt lượt. bên ngoài thành trì các thôn trang tiểu trấn chi chít khắp nơi, đường đi to rộng dẫn tới muôn phương ngang dọc khắp nơi nếu không phải dãy núi thanh vân sơn quá lớn bắt mắt không sợ nguy cơ lạc mất phương hướng thì kẻ lần đầu tiên tới trung châu như vương công cảnh cứ thuận đường mà đi chắc chắn sẽ tới một chỗ ngay cả tên gọi cũng chẳng biết bất quá đi được trong khu vực phồn hoa nói nhảy như thế này cũng có cái hay của nó chính là việc nghe ngóng tin tức cho nên cực kỳ dễ dàng không cần nói nhiều dân chúng có một khu vực rộng lớn bao vây xung quanh dãy thanh vân sơn tự hồ đều tung thờ, tự hồ như đều tôn sùng thanh vân tín ngưỡng đạo giáo, đạo quán đâu đâu cũng thấy. Hương hỏa thờ phục thánh tam thanh rất dư vượng đồng nghĩa với việc đó chính là thanh vân môn trong phạm vi thế lực của mình tuyệt đối như cây cổ thụ cắm đĩa sâu, không có ai có thể không biết tới thanh vân môn cả. bởi vậy dọc đường đi vương tuệ ảnh hỏi thăm đường tới thanh vân sơn rất dễ dàng, cứ đi như vậy một mạch. Tới ngày thứ 13 tháng 6 thì mới tới được tòa thành và thành phần sơn nhất là thành Hà Dương. Giờ thành này đi thêm nửa ngày nữa, nó đã bước được trên con đường cổ Quính. Ngay dưới chân núi, thắt thoáng có nhìn thấy phía trước một tòa sơn môn uy phòng lẫm liệt, khí phái hoành tráng. Tháng 6 ở thành Vân sơn, coi như đã vào mùa hạ. Mặt trời trên cao, lúc giữa trưa chiếu xuống như tia nắng, nóng, giấy gió chói mắt khiến người đi đường nóng nực khó chịu Lúc này, gần như chẳng có ai đi trên đường cả Vương tượng cảnh nhìn trước ngõ sau Ngoại trừ đằng xa thấp thoáng vài người nông dân bất chấp cái nắng gai gắt vẫn là việc ngoài ruộng thì chẳng thấy bóng dáng ai khác nữa Cơ thể nó cường tráng hơn xa người thường Cho dù gai ra một chặng đường rất dài bất quá trên mặt cũng trông phòng xương đôi chút Một tí nóng nực này đối với nó thì chẳng là gì cả có điều lúc này trên đường mọc khá nhiều cây tùng cao lớn liên kết thành một mạng tán cây rất dù người nó do dự rất lát liền đi tới phía rừng cây tính nghỉ ngơi một lúc những ngày trước khi đi trên đường nó đã hỏi thăm hội thi thanh vân trọng đại 5 năm một lần kia phải tháng 7 mới bắt đầu bất quá nếu đi tới thành thần sơn sớm hơn một ngày ít ra cũng có thể gặp được tỷ tỷ xa cách lâu ngày của nó sớm hơn một ngày trong lộ trình thì có dù cũng nghỉ ngơi một lúc đến chỗ thành phần sơn trước khi trời tối cũng không có vấn đề gì. bằng rừng tùng này nhìn ra thấy đó một lầu nằm có gốc tùng trong rừng đều cao to tươi tốt. cành tùng xanh biếc vướng vít vào nhau như rồng cuốn vô cùng đẹp đẽ. che giập bóng mắt trời trên đỉnh đầu. Vương tục cảnh đi vào trong rừng tức thì cảm thấy không khí mát rượi phả và vào mặt. bao nhiêu nóng nực chảy ra trước mắt đã biến mất không còn thống tích. luồng gió mát trong rừng thổi qua tự hồ nhìn mỗi lỗ trong lân trên người đều thở phào một hơi khiến người ta không kiếm được phải vườn vài sảng khoải tinh thần cũng dần dần khôi phục lại nó hít một hơi gật đầu thỏa mãn đưa mắt nhìn quanh đang định tìm chỗ thoải mái để ngồi xuống nghỉ ngơi chợt từ sâu trong bản rừng tùng yên tĩnh vọng tới nước chảy xóc rách, lẫn với tiếng lão đồng bị gió lay xào xạc gần như không nghe ra được may mà tính lực của nó được rèn luyện trong rừng sâu của thập vạn đại sơn Linh mẫn cực kỳ Nên mỗi miễn cũng nghe thấy được tiếng đứa trẻ bé tí theo này Giữa trưa nắng hè ngột ngạt Nếu có một vốc nước mát lạnh vã lên mặt Tẩy dừa bụi đất và mồ hôi Thì mới sung sướng thoải mái làm sao Với thông cảnh chẳng chẳng chứ Lập tức hướng về phía đó đi thẳng sâu trong rừng tủ Bóng cây thầm thẳng Chìm hót véo vọng Thỉnh thoảng lại có một con sóc Từ trên cành nhẹ qua vặt một quả tùng rồi ăn bình trong làng Tiếng nước chảy từ nhỏ bé khó nghe đã lớn dần, có vẻ như trong một dòng suối nhỏ, tiếng nước dốc rách dậm, dốc ra dốc rách du dương, tỏa ra khắp khu rừng yên tĩnh, dẫm lên lớp lá khô, dày, vương tự cảnh men theo tiếng nước, khi đụng vào mấy tảng đá chắn phía trước mặt. Trong khi không khí đã mang theo mấy phần ẩm ướt của hơi nước, tiếng suối chảy cũng tức thì lớn hẳn lên, tựa như ở ngay phía sau của mấy tảng đá lớn này. Vương Tùng cảnh mỉm cười, già bước tiến tới, đi vòng qua tảng đá liền cảm thấy trước mặt sáng bừng. Trên một khoảng đất trống giữa rừng, một nguồn suối đang tuôn chảy, tụ thành một cái đầm nước nhỏ, khoảng nửa mẫu. Sóng nước rực dờn cuộn lề những dòng nước lan tăn nhẹ nhàng tỏa ra xung quanh. Nước trong đầm trong và nông, ngay cả những viên đá cuội đổ vứt cỡ dưới đáy cũng có thể nhìn rõ. Bên đầm là một bãi cỏ rừng xanh rậm, màu cỏ xanh biếc mơn mởn, rất ngon mắt. Phía trước phía sau bên trái bên phải đều là những cây tùng đại thụ cao to cành lá vươn dài che hết những ánh nắng mặt trời chiếu xuống nơi đây chỉ lưu lại thể bóng cây mắt rượi vào mở tối bất quá giờ phút này lại đập vào mắt vương tông cảnh không phải chỉ là cảnh giác tuyệt đẹp đó ngay ở một bãi cỏ xanh Cảnh đằng đà lớn của một người một khỉ một chó đang nằm ơn ra đó khiến nó giật nảy mình trong cả ba kẻ bắt mắt chết Chính là con chó, thân thể cực lớn Mới nhìn, trông đã không kém con bê bao nhiêu Thực lực là một con chó lớn nhất mà Vương Tung Kệ nhìn thấy trong đời Ngoài ra, sắc lông con chó này tươi sáng nhẹ nhàng Toàn thân, thần một lúc màu vàng bên trên mắt có hai đốm đen Có thể coi là chỗ khác, màu là duy nhất trên người ấy. Khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh cảm giác Con chó này nhất định không phải là giống chó thường Hiện tại, con chó lồng vàng đang nằm ơn trên bãi cỏ Cố tình vùi người trong bộ cỏ xanh ướt Mắt nhắm mắt ngủ vùi vào Tại chân sau của con chó vàng có một con khỉ lông xám Cũng đang nằm ngủ Trông thân hình có vẻ to hơn khi thường một chút Bên trên chán có một vạch màu xám Ngoài ra cũng không có chỗ nào kỳ lạ cả Cũng là đang nằm ngủ Nhưng con khỉ lông xám rõ ràng Không hiền lành như con chó lớn lông vàng Đầu vùi vào trong cỏ Hai tay tóm lấy cái đuôi con chó thỉnh thoảng lại vạn vẹp Có lúc lại đưa lên gãi gãi người chỗ này một cái chỗ kia một cái Lát sau lại xoa xoa đầu Có điều trông có vẻ mặt nó thì như rất là khoan hoài Còn lại sau cùng là một người Đó lại là một cậu bé ngây thơ Bộ dáng ước chừng khoảng vào 34 tuổi Trông rất khó khỉnh, muôn mịm Tóc chỉ để ngắn khoảng một tấc Mặt tròn, tay tròn, chân tròn kề cao bụng cũng tròn tròn, nửa người trên để trần chỉ mặt mũi cái quần, thân hình tròn lẳn mũm mĩm nằm cạnh cơ thể khổng lồ của con chó lông vàng trông càng thêm bé nhỏ. Có điều nó nhỏ tuổi nhưng tớ thế ngủ lại rất là bá khí lẫm liệt. Nó trực tiếp lấy phần bụng mềm mại của con chó có thể phình to như yêu thú đó làm gối, đồng thời chân tay dạng hết ra đại khái đại hợp chiếm diện tích lớn hơn ai hết cái chân trái muốn miễm tròn trịa cò ga lên gác xuống đầu con khỉ lông dám. những con này bé tí ngắn tuấn khe khẽ con rũi không biết có phải là bị lông của con khỉ làm cho ngứa ngáy hay không vương tùng cảnh ngẩng người một lúc không ngờ ở chỗ rừng sâu yên tĩnh này lại gặp một đứa bé con cùng khỉ và chó cũng không biết là đứa bé nhà nào ở cạnh đây lại dám tẩy tới chỗ heo hút này để chơi bất quá cái đầm nước giữa rừng Hoặc hận là chỗ tuyệt hảo để tránh nắng hè Không chừng cũng là do đứa bé này vô ý phát hiện ra Nó tránh sang hai bước Rồi vòng tới chỗ nguồn nước của cái đệm, Cuối người nhúng tay xuống nước rửa ráy một chút Sau đó hai tay bùng nước vã liền mấy cái lên mặt Tức thì cảm thấy sự mát mẻ Từ trên mắt nó ngấm bó qua da Như thấm vào tới tận xương Đem toàn bộ sự nóng nực còn sót lại Rồi sạch hoàn toàn Không kìm được phát ra một hơi thở dài hoàn hoài Hận không thể lập tức nhảy ảo xuống, thỏa sức, tắm táp ý nghĩ vừa nãy ra trong đầu nó liền không nhìn được luôn dù sao ở đây cũng vắng vẻ nó ngày trước ở trong rừng sâu nguyên thủy cũng tùy thiện thành quen liền định nhảy xuống đất tắm một phát Bất quá đúng lúc này đồng tĩnh từ chỗ nó đã đánh động sang bên kia con khỉ đồng xàm đã tỉnh ngủ nhất gần như lúc vương tông cạnh tới gần đầm nước là nó đã phát hiện ra sự khác lạ ngẩng đầu mở mắt tiếp đó con chó lớn lông vàng cũng vảnh tai nghe từ miệng phát ra mấy tiếng lịch xịch quay sang đầu nhìn lại. trong ba đứa chỉ có cậu bé thôi người kia là vẫn say sưa, cứ thế ngủ khò kho, đầu gối lên bụng con chó, chân gác lên đầu con khỉ. chồng nét ngủ có vẻ khoa trương, rất là buồn cười và đáng yêu. con khỉ lông xám cầm lấy chân cậu bé nhẹ nhàng dì sấp một chút, đặt chân nó xuống chỗ cỏ bên cạnh, sau đó ngồi dậy nhìn về phía vương tông cảnh. Có vẻ như hơi yếu kỳ chứ không hề có chút hoảng sợ nào Vương trong cảnh trần trừ dây lát Cuối cùng cũng không nhìn được, nhảy xuống nước Bất quá vẫn nhanh gọn, cởi áo lộ ra cơ thể cuộn cuộn bắp thịt Chỉ là trước ngực sau lưng, hơi nhiều vết thương, kéo chạy khắp người Có vài cái còn nằm ở vị trí chí mạng, khiến người ta nhìn thấy phải kinh hãi Dùng vào xuống nước Dìm ăn xuống, rồi nhấc lên lau mình Từng giọt nước văng ra xung quanh tí tách Vô cùng mát mẻ Tiếng động bên này vọng sàng rốt cục cũng đánh thức cậu bé Cái đầu tròn tròn lắc lắc Cái miệng chọp chép chập chép Không biết là khát nước hay là trong mơ thấy được thứ ăn gì đó rất ngon Nó ngoác miệng ngáp một cái thật dài Rồi từ từ mở mắt ra Có vẻ như còn chưa tình ngủ, Ánh mắt cậu bé trông như vẻ ngẩn ngơ Bất quá rất nhanh sau đó liền khôi phục lại sự linh hoạt Nhìn trái nhìn phải Rồi ngó vương trong cảnh một lát Nhưng vẫn không nói gì Chỉ là trong mắt đã lộ ra kẻ hiếu kỳ đặc biệt là khi nó nhìn thấy vết người đầy sẹo của Vươn Tông Cảnh, cặp mắt như đang mở to hơn một chút. Lười biếng ngồi dậy, cậu bé tẩn thở một lúc lâu. Con chó lông vàng ở phía sau lưng cậu ta cũng bò dậy, dùng đầu cọ cọ vào lưng cậu mấy lần trông rất là thân thiện. Cậu bé nhận miệng cười, đưa cánh tay mập mạp, tóm lấy cái cổ chó còn to hơn đầu mình nhiều, ngủ lặng chật. Sau đó bật dậy, chạy bon bon một mạch đến bên bờ đầm, nhìn Vươn Tông Cảnh. Rồi dạp người xuống, trực tiếp uống nước từ đầu nguồn con suối Vương Tông Cảnh lập tức dừng tay nhìn cô bé đó Nhất thời có hơi bất ngờ Cũng không muốn tiếp tục dùng nước này để rửa ráy nữa May là cũng gần rửa xong rồi Nghĩ lại mình ở phía trên dòng chảy chắc cũng không vấn đề gì lớn Nó vắt khô áo rồi đứng dậy Quay đầu nhìn về phía xung quanh Sau cùng đi tới chỗ toàn đá lớn Chảy áo lên trên Để gió rừng thổi mát một lát Chắc không bao lâu sẽ khô hết thôi Con chó lớn lông vàng bỏ dậy Con khỉ bên cạnh, tay chân nhanh nhẹ Nhảy một cái trên lưng con chó Ngồi vững như thái sơn Thỉnh thoảng là gãy gỡ đầu gãy tai hoặc cắm cúi Bởi đám lông vàng ruộng của con chó Con chó lông vàng quay đầu nhìn tứ phía rồi rừng hạn dậy Càng tỏ rõ thân thể to lớn chiều cao tới gần nửa người Thật là ghê gốm Vết quá con chó này cũng không tính là hùng dữ dế lát sò liền tiến lại chỗ cậu bé Còn lại trên bên bờ đập Trước mặt ánh mắt hiếu kỳ vui vòng cảnh Nó một lần nữa đưa đầu Chỉ có nhẹ vào chân cậu bé Chi chi chi chi Con khỉ đồng xám ngồi trên lưng con chó chợt Kêu lên mấy tiếng Cậu bé ngoái đầu lại Đẩy cái đầu con chó xa Nhưng con chó lồng vàng có vẻ như vẫn còn thèm Không chịu lại cọ tiếp Trông bộ dạng như hiểu cố tình Rất kỳ quặc Cậu bé Đầy ba bốn bận, con chó đều kiên nhẫn, thậm chí mặt sảy mày dạng tiếp tục cọ cọ. Đồng thời con nè lưỡi vẫy đuôi không ngừng, nhưng muốn lấy lòng vậy. Vương Tông Cảnh vừa thấy kỳ quái, lại vô buồn cười. Cùng lúc, cũng chú ý trên người cậu bé còn có đeo một cái túi nhỏ, dây buộc màu đỏ. Toàn ba người, chiếc túi đó trông rất là cụ kỹ, chất liệu làm bằng vải bố, nồi một lam, nhưng thấp thoáng có kim quang nhàn nhạt tỏa ra. Nếu không nhìn kỹ, cũng không khác gì những chiếc túi vải bình thường Vốn vừa nãy ngủ, cậu bé nằm đè lên chiếc túi Bởi vậy lúc đó không nhìn thấy được Cứ như Vương tung Cạnh nhìn thấy, thì cái túi hơi phồng Chắc chắn bên trong có chứa thứ gì đó Mà ánh mắt của con chó lớn lông vàng kia Thỉnh thoảng lại liếc vào cây túi Có vẻ như hứng thú một khi thường Ăn ăn Con chó lớn lông vàng, sổ đến hai tiếng Cậu bé có vẻ bực dọc quay hẳn người lại Miệng lầu bầu mấy câu cũng không biết đang nói gì. sau đó tóm lấy cái túi nhỏ đeo với sau lưng, dùng cánh tay nhỏ tròn trịa mập mạp thò vào trong túi lùng một hồi. giây lát sau lôi ra trên tay đã có thêm một dẻ thịt sườn nóng hổi thơm phương phức. còn cho lớn lùng vàng nháy mắt trở nên kích động, cái đuôi còng vẫy tít. cậu bé nhìn dẻ sườn trong tay vẫn còn chưa cho nó mà đưa lên miệng ngoạm chiếc một miếng lớn. con chó ngẩn ra rồi kêu ư hai tiếng đầy ai oán. Đi vòng quanh cậu bé Cái đầu không ngừng cọ cọ Mà mắt thì vẫn không rời rẻ sườn Vương Tung Cảnh nhìn thấy Mặt này liền mỉm cười lắc đầu Thế nhưng chỉ giấy lát sau Nữ người trên mặt nó chật cứng lại Trong mắt tỏ vẻ hơi kinh ngạc và nghi hoặc Cái túi đeo trên người cậu bé Chỉ có cỡ bàn tay Theo lý mà nói Thì không thể đựng được rẻ sườn to như vậy Hơn nữa Cái đạo lý vật để cho túi lâu như thế Và lúc lôi ra vẫn nóng hổi Là chuyện gì đây Phía trước cậu bé cắn hai miếng thịt lớn rồi mới đưa tay đưa rẻ sườn cho con chó trước mặt miệng đùng ngẩn nói đại hoàng chỉ được cắn một miếng thôi đấy hai mắt đại hoàng sáng trưng tức thì há cái miệng to mồm đỏ vào ngoài một quả tới suýt nữa thì nuốt cả tay cậu bé vào mồm cậu bé vẫn cầm chặt rẻ sườn trợn mắt giơ tay trái gõ đầu con chó nhỏ giận dữ quát một miếng một miếng thôi đại hoàng ngậm ra được một miếng lớn rồi mới hậm hực rời miệng, đặt xuống đất, bắt đầu gặm gặm. cậu bé cũng ngồi bên ngay cạnh, dựa lưng vào nó, nắm da sườn cắn một miếng. sau khi cắn lại, sau khi cắn mấy miếng lại đưa ra chỗ miệng con chó để nó cắn một miếng. cứ như vậy, tôi một miếng, anh một miếng. sau mấy hiệp thì da sườn to đùng đã chẳng còn lại tí thịt nào. cậu bé nhìn khúc xương trong tay, sau đó vung tay ném ra. thân hình đại hoàn nhanh như chớp vù một tiếng lao ra. Rồi nhảy vọt lên đã ngoạm lên được trước khúc xương ở giữa trùng không Khiến cho con khỉ lông xám ngồi trên lưng suýt nữa thì ngã lộn tục heo Sau đó từ từ chạy trở về nằm trước mặt Bên cạnh cậu bé bộ dạng quyến luyến không rời Đặt khúc xương ngay trước mặt Dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nó rồi lẹ lưỡi liêm liếm Cậu bé đi tới bên cạnh đầm sửa sạch tay Thuận tiện lau mặt Lúc quay người lại thì khuôn mặt vốn bóng mỡ đã trở thành Trắng bóc như được tạc bằng bạch ngọc Rất là đáng yêu Hai cái má tròn chỉnh khiến người ta nhìn thấy Muốn đưa tay bẹo lên mấy cái Vương tông cảnh đứng bên tàng đá Mắt nhìn cái túi vải Rất là bình thường kia một lúc Lại nhìn hai con vật, chó và khỉ Đảm bảo không giống những con này khác Chân trừ dây lát, đang ý không biết có nên Cất tiếng hỏi hay không Thì chợt nghe tiếng cậu bé Khi nhìn đã một lượt đã hỏi trước Quý, anh là ai Nói xong, liền dừng lại một chút cặp mắt sáng chớp Rồi nói tiếp luôn Anh có phải là muốn đi Thanh Vân Sơn không? Vương Tông Cảnh gật đầu Thầm nghĩ Xem ra cậu yến này chắc là con nhà nào sống ở gần đây Trông nó rất ít tuổi Đáng yêu như vậy Trong lòng cũng có mỗi phần yêu quý Liền mỉm cười nói Chỗ này vắng vẻ như thế Nếu không chừng có giả thú gì đó xuất hiện bé tí như cậu sau này Còn một mình chạy tới đây nữa Chẳng may xảy ra chuyện gì bất ngờ Thì biết làm sao Cậu bé kia vẫn miệng nói Em không sợ đâu Vương Tông Cảnh tịch cười bắt đầu không nói túy ngồi xuống tàng đá Cậu bé cũng đi tới quan sát trên người nó một lượt Rồi như có vẻ rất hứng thú với cơ thể đầy sẹo nói Người anh sao lại có nhiều vết thương thế Vân thông cảnh cuối đầu nhìn đến người đáp Bị yêu thú cào À yêu thú Không nói ra còn tốt Vừa nghe thấy hai lời yêu thú Hai mắt cậu bé liền sáng bừng Mặt đời vẻ huy kỳ hỏi Anh gặp yêu thú rồi à Gặp rồi Quân tụng ảnh nhún vai Thầm nhớ tới ba năm trước Mình đã cùng vô số yêu thú Chung sống cho cả khu rừng rậm Yêu thú hình dạng thế nào Anh có thể cho em biết được không Cậu bé càng thêm mừng phấn Cứ nắm lấy tay nó Cách cười nói tiếp Em từ nhỏ đã bị nhốt ở nhà Chưa từng thấy qua yêu thú Quân tụng ảnh ngận người ra Lắc lắc đầu Đứa bé sinh ra ở Trung Châu Yên bình trung sướng này Chưa từng thấy cái nạn yêu thú Đổi lại vùng biên thủy U Châu Yêu thú là thứ đáng sợ Có thể thấy Có thể dọa nín trẻ em đang không nên Nạn nhìn nạn yêu thú Nếu người sinh ra ở U Châu Hoặc là người đã từng đi qua U Châu Đều biết là cái nạn nguy hiểm tới không thể tưởng tượng Khiến tất cả mọi người Đều bị khốn trong thành trì Bất quả đối với ánh mắt thơ ngây Hiếu kỳ thế này Vương Tổng Cảnh cũng không muốn kể lại những chuyện mất hứng Bởi vì trong lòng nó rất thích cậu bé Trong hoạt bát phóng khoáng này Nó thầm nghĩ một lát Chọn trong cái ích mấy loại yêu thú trong khu rừng rộng nguyên thủy đó để kể cho cậu bé nghe. trong khi nói chuyện, nó cũng thuận tiện hỏi lai la lịch cậu bé, biết được cậu ta tên là Tiểu Đỉnh. con chó với con khỉ này đều được nuôi trong nhà cậu, hỏi nhà cậu ta ở chỗ nào, thì Tiểu Đỉnh thuận tay chỉ về hướng thành bên sơn, xếp ra quả là con nhà sống ở gần đây rồi. nghe một hồi, Tiểu Đỉnh hiển nhiên đã biết thêm rất nhiều đối với những con yêu thú hung dữ đáng sợ trong lời với tung cảnh. Không nhứng không hề sợ sệt, mà nó càng nghe càng dài sưa không ngừng khoa chân, vỗ tay, hỏi hàn kỹ lưỡng, thậm chí còn hỏi tường tận về giống yêu thú này cao bao nhiêu, tỏ thế nào. Giống yêu thú có mấy phần móng vuốt, móng vuốt dài bao nhiêu, hoặc là loại yêu thú này tiếng gầm nghe như thế nào, khiến cho Vương Tùng Cảnh cũng đau hết cả đầu. Cuối cùng, tiểu đình Đạt Mông ngồi vịt xuống đám cỏ cạnh Vương Tùng Cảnh, về mặt tỏ ra mơ màng nói. Thì ra ở trong thập phần đại sơn, nơi phương nam lại có nhiều yếu tố lợi hại như thế nhỉ. Nói tới đó, nó liền nhiên câu mày, dường như nhớ tới điều gì đó, liền quay lại nói với con chó lớn lông vàng cùng con khỉ lông xám ở đằng sau. Đại hoàng, tiểu hôi, linh tôn trên núi của chúng ta có thể coi là yếu thú không nhỉ? Xem ra bộ dáng nó cực kỳ cổ quái và hung hăng, rất nhiều người đều sợ nó, chắc là yêu thú thật phải không? Con chó Đại hoàng không phản ứng toàn bộ tập trung tinh lực vào khúc xương, nhưng con khỉ lông xám được gọi là tiểu hồi thì gãi gãi đầu gãi tai, xem ra đang động não suy nghĩ. Sau đó liền kêu lên chi chi một tràng dài, bắt đầu liên liền Tiểu đình lập tức trở nặng ý nói: Ta nó nói mà đình tôn chắc chắn là không tốt. Mẹ cũng thật là, lần nào đi ngang qua trên bích tiểu đàm đều bắt ta phải thi lễ với nó làm gì chứ? Lần sau chúng ta sẽ lén, lén đi thu phục nó. Đánh tay tiểu hồi đang bối bối lông đại hoàng đột nhiên đông cứng sau đó từ từ ngước đầu lên nhìn tiểu định về mặt tỏ ra vô cùng kỳ quái. Từ đây là hết Chương 15 Mời các bạn đón nghe tiếp chương 16 trên website thế giớiaudio.info Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi